Chương 281, Xuân Phong Hóa Vũ, 1 Việc tương liễu tham gia trận chiến không ngăn cản được sự thất bại của ma đạo, do là người duy nhất có thể khống chế trận chiến, thùy họa, vẫn còn đang kẹt dưới trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Đôi mắt của Kim Hà đã ứng đỏ, lâm thanh thủy, bạch vô nhai cùng các tướng lĩnh khác của ma đạo dưới sự điều động của Khương Tuyết Dương, tấn công không ngừng về phía đại tư tế đứng đầu. Không chỉ các chiến tướng, mà bộ tộc Đông Di... Mộc tộc và tộc tương liễu đều không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, tất cả đều như con thiêu thân lao vào lửa, điên cùng tấn công vào vị trí của Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ. Lúc này, khu vực xung quanh Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ đã trở thành một biển máu, xương trắng chất thành đống như ngọn núi. Không chỉ có ma đạo biết máu chốt xoay chuyển cục diện của trận chiến là nằm ở đây, mà thổ tộc cũng biết, hiên viên đế quyết chiến cùng tôi, đại tư tế đứng đầu của thần điện hiên viên đã thay ông ta điều động toàn bộ quân đội. Điên cùng triệu tập các vương giả, dũng sĩ để trấn áp chiến cục xung quanh trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, ngăn chặn các chiến tướng ma đạo đến gần chỗ này. Trên không, Khương Tuyết Dương toàn lực điều khiển phong lông để phá hủy mậu thổ cự Long đang cuốn lấy A Lê, sau khi A Lê thoát khỏi vòng vây, lần nữa bắn ra mũi tên Nguyệt Thần. Tuy nhiên, các vương giả, dũng sĩ của thổ tộc đã coi cô bé là mối đe dọa nghiêm trọng chỉ xếp sau thùy họa, căn bản là không để cơ hội cho cô bé khóa chặt khí tức Bên dưới cơ thể rộng mà ngạo phong hóa thành, đại quân không ngừng tấn công, khiến Ngạo Phong phải liều mình né tránh, mặc dù vậy, nhưng vết thương trên cơ thể cậu dần trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Mất đi sự bạo phát hồn năng của Thùy Họa, mất đi kiếm khí cự lông của tôi, thổ tộc chiếm ưu thế hơn khi ngưng tụ được khí màu thổ làm khiên bảo vệ vững chắc khó mà phá hủy, tỷ lệ thương vong giảm đi rất nhiều, trong khi tỷ lệ thương vong đệ tử ma đạo lại tăng lên nhanh chóng. Ngay khi Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai Hai đại sát thần cùng lao vào trong chiến địa của Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, liền gặp phải sự vây sát bởi một nhóm vương giả cùng dũng sĩ, bạch vô nhai bị thương nặng và ngã xuống đất, Lâm thanh thủy liều chết bảo vệ, trên cơ thể chồng chất thêm không biết bao nhiêu vết thương nữa. Thấy vậy, Kim Hà vội vàng tách thành hai huyển ảnh để hỗ trợ, phân thần đánh lạc hướng, bổn tôn gặp phải sự hợp lực tấn công từ vương giả, dũng sĩ khiến phần lưng trọng thương, đến mức trông thấy cả xương, sinh cơ trong chấp mắt đã mất đi một nửa. Trên không, Khương Tuyết Dương sử dụng thần niệm, liên tục giải phóng đông phong sinh truyền ngọn gió hồi phục xuống để chữa lành vết thương cho các chiến binh ma đạo, nhưng một lượng thương vong lớn xuất hiện, ngọn gió hồi phục của cô giống như hạt muối bỏ bể vậy, không hề làm giảm áp lực chút nào. Ngược lại, do cô liên tục tung chiêu, khiến các chiến binh của thổ tộc đã ngưng tụ được một hoàng sa cử lông, tiếng đánh từ trên không trung, khiến cô ấy bị thương nặng rơi xuống đất, khi đại quân của tộc Tương Liễu lao ra tiền tuyến. Sức chiến đấu của họ đã giảm đi một nửa, dưới sự che chở của bộ tộc, Liễu Chi Nhung hiển hóa thành Đại Sa, gầm lên và lao vào màn sáng bảo vệ của Trung Thiên Mậu Thổ hạnh Hoàng Kỳ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màn sáng lay động một hồi, Đại Tư Tế há miệng phun ra một ngụm máu sẫm, sau đó, nhanh chóng chỉ huy cho các vương giả, dũng sĩ truyền khí tiên Thiên Mậu Thổ vào màn sáng bảo hộ, ổn định lại sự chấn động của màn sáng bảo hộ, còn Liễu Chi Nhung, sau khi tung một đòn mạnh, Cũng bị đại quân thổ tộc săn đuổi điên cuồng, vẫy rắn bắn vào không trung, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Các xa thủ của bộ tộc Đông Di đã bắn trận mưa tên dày đặc, cũng không thể làm dịu tình hình chiến đấu trong Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ. Trong khi đại quân 10 vạn của một tộc đã tổn thất 6 phần, thậm chí trong vòng trăm trượng của Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ còn không thể tiến vào được. Rất nhiều chiến tướng ma đạo đã bị tổn thất, nếu Thùy Họa còn không đột phá vòng vây nữa, thì người tiếp theo ngã xuống sẽ là hai vị sát thần Kim Hà và thậm chí người mới vừa trùng sinh không bao lâu là Khương Tuyết Dương cũng sẽ phải lần nữa đối mặt với nguy cơ sống chết. Bên trong Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, đôi mắt của Thùy Họa như sắp nổ tung, cô vung vẫy hồn chi bi thương chém về phía màn sáng bảo hộ. Nhưng do việc hấp thụ hồn năng đã bị chán lại nên cô ấy không thể kích hoạt bạo phát hồn năng, chỉ sức mạnh của hồn chi bi thương là không đủ để phá vỡ kết giới. Dù cho Họa Diễm Bích Lam trong mắt cô ấy điên cùng thiêu đốt, nếu như không nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài Thì cô ấy vĩnh viễn cũng không cách nào thoát ra khống cảnh này, tình thế ngày càng trở nên nguy cấp, vào thời điểm lâm thanh thủy trọng thương và ngã xuống đất, thì phần không trung bên trên trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ bất ngờ rơi xuống những hạt mưa. Chương 582 Xuân Phong Hóa Vũ 2 Lẽ ra những hạt mưa là trong suốt, không màu, nhưng cơn mưa này lại có màu xanh như ngọc lục bão, điều đặc biệt nhất là những hạt mưa chỉ rơi vào trên người của đệ tử ma đạo chúng tôi. Ai càng bị thương nặng thì lại càng nhận được nhiều mưa hơn. Lúc này, xung quanh Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, người bị thương nặng nhất chính là Bạch Vô Nhai, những hạt mưa màu ngọc lục bão đang rơi xuống người cô ấy như trút nước. Rất nhanh vết thương của cô đã bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy được. Lâm Thanh Thủy Vốn đã bị thương nặng, nhưng sau khi nhận được phước lành từ những giọt mưa, lần nữa khôi phục lại sinh cơ. Khương Tuyết Dương liếc nhìn bầu trời, khẽ thở dài, bay vào khoảng không lần nữa. Bàn phước lành phong thần cho tất cả các tướng lĩnh của ma đạo, huyện ảnh của Kim Hà dường như đã bị xóa sạch, sau khi được sự hồi phục từ phước lành của những giọt mưa, cô ấy lại triệu hồi 12 huyện ảnh trong gương hoàn toàn mới, với cùng một sức mạnh chiến đấu, giống như tái sinh từ sự hủy diệt vậy. Ngạo Phong mọc ra những chiếc vẫy rồng mới, Liễu Chi Nhung cũng được chữa lành những vết thương vốn đã trách toạt trên thân thể. Sự chúc phúc bởi cơn mưa đem tới đã hồi sinh toàn bộ sinh cơ cho tất cả các đệ tử ma đạo trọng thương nhưng chưa chết, lần nữa với phong thái dũng mãnh không thôi mà tham gia trận chiến. Nhưng không ai biết rằng khi mưa đang trút xuống bên này, thì lá dâu của tan mộc thần thụ ở núi không tan đã rơi xuống đất một mảng lớn. Đây không phải là sinh cơ từ trên trời rơi xuống, mà là thần thuật vô thượng do thanh đế mộc tộc hồng hoang quy khư, người đã hy sinh thọ nguyên gần như cạn kiệt của mình, hiến tế thần hồn để thi triển. Ý nghĩa sâu sắc của tiên thiên Ất Mộc, thần thuộc Xuân Phong hóa vũ, tùy phong tiền nhập dạ, nhận vật tế vô thanh. Tức là theo gió lùa vào mạng đêm, tưới mát cho muôn vật mà không phát ra tiếng, ngoại trừ Khương Tuyết Dương và Đại Tù Trưởng Mộc Tộc cảm nhận được điều đó, những đệ tử còn lại của Ma Đạo thậm chí không nhận thấy rằng Thanh Đế đứng ở phía cuối trong Trung Quân đã không còn nữa, người của ông ấy đã biến mất cùng cơn mưa Xuân này. Bởi vì, ông ấy chính là Xuân Vũ. Đạo Tàng Hậu Thế bình luận về Thanh Đế Hồng Hoang Quy Khư, chỉ dùng một câu, cái chết của một số người là nỗi buồn không bao giờ có thể nguôi ngoai trong cuộc đời. Thanh Đế đã ngã xuống trong trận chiến này, ngoại trừ việc để lại một cây sáo ngọc bích nơi ông đứng ban đầu. Sáo mọc cắm trong các vàng, anh ánh chiếu sắc xanh, Thanh Đế vô thanh vô thức mà chết đi, biến thành mưa xuân để mang đến cho các đệ tử ma đạo của tôi sinh cơ mạnh mẽ. Sau đó, tình hình chiến đấu ở Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ ngay lập tức được nới lỏng. Các đệ tử ma đạo tự như niết bàn trùng sinh mà dũng mạnh đảo ngược trận đấu. Đại tế tư đứng đầu đã cố gắng hết sức để triệu tập các vương giả, dũng sĩ, nhưng các vương giả cùng dũng sĩ vốn đã mệt mỏi vì trận chiến, vả lại đã chịu nhiều tổn thất trước đó, vì vậy họ không thể ngăn cản đại quân ma đạo tiếp trận trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ nữa. Cuối cùng, Kim Hà một lần nữa với sáu huyện ảnh trong gương tiếp trận bức màn sáng bảo vệ, mà kiếm thao thao, tất cả đều chém về phía bổn tôn của đại tế tư đứng đầu. Cùng lúc đó, A Lê nói trong không khí, Ngạo Phong, chúng ta cũng đi. Ngạo Phong với cơ thể của tổ Long đâm sầm vào bức mạng ánh sáng bảo hộ. Sau Ngạo Phong, Liễu Chi Nhung cũng lặp lại động tác, tiếp đó nữa, sát thần Lâm Thanh Thủy nhắm vào bức màn ánh sáng hộ vệ với sát khí uy Nghiêm mà đâm một nhát kiếm. Bạch vô nhai liên tiếp tung ra vài đường đao, cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, màn sáng bảo vệ vỡ tan. Một bóng đen bay thẳng lên trời như một con cú đêm. Rồi biến mất trong nháy mắt, Đại Tế Tư đứng đầu thổ huyết hết lần này đến lần khác, cùng với mấy chục dũng sĩ khác chịu phản vệ kịch liệt, rơi vào vòng vây của chúng tướng lĩnh Ma Đạo. Tình hình chiến đấu bắt đầu xoay chuyển từ xung quanh Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, Đại quân Ma Đạo vẫn đang trong tình trạng suy bại. Lúc này Đại quân Mộc Tộc hơn 10 vạn chỉ còn lại khoảng 4 vạn, Cung Thủ Mộc Tộc chỉ có tầm 3.000 Tộc Tương Liễu còn 4.000 nếu không phải thành đế hóa thành mưa. Tỷ lệ thương vong sẽ còn cao hơn nữa, không có cách nào khác, sức chiến đấu ngay từ đầu đã chênh lệch rất lớn, thùy họa lại bị vây khốn, không ai có thể địch lại sát khí quân uy. Ma đạo tổ sư, các ngươi thua rồi, sau khi cận chiến với tôi, vất vả chống lại vài đường kiếm, hiên viên đế nhiến trăng nhiến lợi áp chế khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, nói. Thắng thua chưa chắc, trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ đã bị phá, tôi lau vết máu ở khóe miệng đáp. Lúc này... Tôi và hiên viên đế đều đã đến cực hạn về thể lực, tôi gồng mình chịu đựng uy áp từ người trên cơ, còn ông ta thì lại cực kỳ quan tâm đến sự sắc bén của thanh kiếm anh hùng trong tay tôi. Ha ha, chỉ dựa vào một mình tử thần đã muốn đảo ngược tình thế chiến đấu sao? Hiên viên đế cười khảy nói, có lẽ cô ấy sẽ không thể đích thân ra tay hủy diệt đại quân của ngươi, nhưng cô ấy sẽ nghiện nát niềm tin của họ và khiến họ run sợ. Hiên viên đế còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng vào lúc này, sau khi thoát khỏi vây nhốt. Thùy Họa từ trên không trung quay đầu lại, hiện thân trên khoảng không của đại quân thổ tộc. Sau khi hiện thân, hồn năng vô tận biến thành một luồng sáng đen, bị cô ấy hấp thụ một cách điên cuồng. Từ khi chiến đấu đến hiện tại, nơi này đã tử thương gần 20 vạn người, hồn năng đã dày đặc tột cùng. Đợi sau khi hấp thụ toàn bộ hồn năng, Thùy Họa bay vào trung tâm của đại quân thổ tộc hơn 10 vạn người, bắt đầu giải phóng sự bạo phát hồn năng lớn nhất trong cuộc đời cô. Khí đen vô tận cuồn cuộn dâng lên, Che trời lắp đất quét sạch đại quân thổ tộc, chương 583, vạn quân im lặng, 1. Đợi đến lúc khí đen tiêu tan, hơn 10 vạn dũng sĩ thổ tộc đã bị biến thành các bụi. Đây là sức chiến đấu của thiên tôn mạnh nhất, dưới thiên tôn, tất cả đều dung dế, không thể chịu nổi một đòn. Sau trận chiến này, danh tiếng tử thần của Thùy Họa chính thức lan rộng khắp quy khư, nơi đặt chân đến, vạn tộc thần phục. Hơn 10 vạn người chết trong chấp mắt đã trực tiếp đánh gục dũng khí của đại quân thổ tộc. Một thất bại lớn sinh ra, ác sản sinh sự trốn chạy trên quy mô lớn, sau sự sỉ nhục ở thành Thủ Dương, tử thần Lâm Thùy Họa, lần nữa làm nhục hiên viên đế. Nhưng lần này không chỉ là sự sỉ nhục, mà còn gieo mầm móng sợ hãi vào lòng tất cả người thổ tộc, thấy tình thế không ổn, hiên viên đế lại tung ra một đòn nhanh và dữ dội về phía tôi, rồi lẻn xuống đất, biến thành một hoàng sa cử lông, nhanh chóng chạy trốn ra xa, lúc này tôi thần niệm trống rỗng. Muốn chặn đường ông ta chạy trốn nhưng lại không đủ sức lực ngăn cản. Sau khi trở về trận doanh ma đạo, tôi dơ kiếm lên và hét. Tất cả các đệ tử ma đạo đều hưng phấn, dũng cảm truy sát. Một ma đạo vốn chịu thương vong nặng nề, cần phải có chiến tích đậm máu mới có thể răng đe cường địch. Nếu không, đợi sau khi kiếm anh hùng của tôi lộ ra, vạn tộc hồng hoang đều sẽ chú ý đến ma đạo tôi. Nghi tương thẳng dũng truy cùng khấu, bất khả cô danh học bá vương. Tức là thừa thắng xong lên đuổi giặc đến tận cùng Đừng học thói tôn sùng bá vương. Trung Thiên Mẫu Thổ Hành Hoàng Kỳ đã bị phá, đại tư tế đứng đầu dưới sự bao vây của các chiến tướng ma đạo, lần nữa bị thương, thi triển thuật pháp tạo ra một cơn gió đen cuốn theo vô số cát bụi. Một cơn gió đen cuốn theo vô số cát bụi, lợi dụng sự hỗn loạn mà biến thành một cơn bão cát đen, cố gắng trốn thoát khỏi đây. Tuy nhiên, cũng do vận xui rủi thế nào mà cơn bão cát đen lại tình cờ đụng phải thùy họa đang tàn sát trong trận doanh của thổ tộc. Một tiếng hét lớn cùng một đao chém xuống. Đà chạy trốn của đại tế tư đứng đầu đột ngột dừng lại, gió cát tảng đi, đại tế tư phun ra một ngụm máu, hiện nguyên hình, sau khi nhận ra ông ta là ai, Thùy Họa ngay lập tức khóa chặt ánh nhìn cùng sự tập trung vào ông ta, nổi cơn thịnh nộ. Nếu không phải ông ta gài bẫy Thùy Họa bằng trung thiên mậu thổ hành hoàng kỳ, ma đạo cần gì chịu nhiều thương vong như vậy, nếu không phải ông ta thì thánh đế, người có ơn cứu mạng với Thùy Họa, sẽ không cần phải chết. Nhìn ánh mắt giận dữ của tử thần, Đại Tư Tế không ngừng lùi về phía sau, nhưng Thùy Họa đã khóa chặt khí tức của ông ta, dù có thủ đoạn thông thiên đến đâu cũng không thể thoát khỏi bóng đen của tử thần. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, tất cả mọi người trong ma đạo đều sẽ bội tán cùng ta, Đại Tư Tế nói, ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm Thùy Họa. Ồ, cho ta một lý do không giết ngươi đi. Thùy Họa mặt không chút biểu cảm hỏi, ta là hậu duệ của hình thiên. Hơn nửa ta là huyết thống duy nhất của ông ấy ở hồng hoang quy khư này, giết ta rồi, nhất định sẽ chọc giận hình thiên, đợi khi hiên viên đế tế ra đầu hình thiên, triệu hồi cơ thể bất tử của ông ấy, ma đạo sẽ nên đóng một thảm họa diệt vong. Ngươi, là hậu duệ của chiến thần hình thiên sao? Đúng vậy. Ta muốn giết ngươi, đừng nói chiến thần hình thiên cứu không được ngươi, ngay cả thiên đạo cũng ngăn cản không được, lưỡi kiếm sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng thương tổn thần hồn, giết. Nói xong, thùy họa một đao chém xuống, ánh đao màu xanh làm kinh ngạc toàn bộ chiến trường Sa hải, đại tư tế chỉ kịp thời gian để phát ra một tiếng thét không cam lòng, đã bị hồn chi bi thương chém làm hai nửa. Từ sau khi thanh đế xuân phong hóa vũ, đây là vị cường giả cấp bậc thiên tôn mất đi ở hồng hoang quy khư, cái chết của đại tư tế khiến đại quân thổ tộc không còn một chút ý chí phản kháng nào, bị ma đạo cùng nổ đánh thì chỉ còn biết liều mạng bỏ chạy mà thôi. Lúc này dũng khí và niềm tin vốn có của chiến sĩ đã hoàn toàn biến mất, họ chỉ muốn nhanh chóng rời chiến trường, thoát khỏi bóng đen của tử thần. Cuộc thảm sát đã bắt đầu, đây là lần đầu tiên ma đạo thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ kể từ khi tái xuất ra khỏi hàng hoang. Chúng tôi có lòng nhân từ của chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, cũng có quyết tâm bảo vệ đạo bằng cả thân thể, xương máu và giết địch. Các đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, nhưng đối với kẻ thù, thì họ đều là hiện thân của tử thần cả. Nếu nói việc Kim Hà bị giam cầm chỉ là nỗi nhục của riêng tôi, thì sự ra đi của Thanh Đế là nỗi đau thương mà ma đạo không thể chịu đựng nổi. Mục đích của vào quy khư của ma đạo không phải là để mang lại chiến tranh và tai họa cho vạn tộc Hồng Hoang, mà ngược lại, chúng tôi đến là vì muốn tạo ra hòa bình, là vì chúng sinh bình đẳng. Chương 584, Vạn Quân Im Lặng 2 Đáng tiếc, đã giết thì không thể ngừng giết được. Nếu không muốn ngọn lửa chiến tranh ngày càng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả Hồng Hoang. Thì trận chiến này, chúng ta nhất định phải giết đến chúng sinh khóc thương, giết đến vạn tộc khuất phục. Nếu không thì sẽ không thể hiện được quy lực của ma đạo, cùng với ánh trăng của A Lê chiếu lên thân thể tôi, phần thần niệm vốn đã kịt quệ của tôi lại được hồi phục, sáu kiếm khí cự long lại được tôi triệu hồi trở lại. Đại quân thổ tộc chạy trốn dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn kiếm khí cự long của tôi được. Sau khi trải qua lễ rửa tội đại chiến đầm máu, sáu kiếm khí cự long của tôi trong vô thức cũng đã phát sinh sự biến hóa về chất. Chúng không còn mong manh dễ vỡ nữa, sức mạnh và tốc độ đã tăng lên đáng kể. Tất cả những cơ duyên của tôi có thể nói là đều do ma đạo tổ sư tặng cho, độc mỗi ma kiếm ngự Long quyết là do tôi tự lĩnh hội được từ sự kết hợp giữa kiếm thất sát cùng với đạo tàng, Long chiến vô giả, kỳ huyết huyền hoang. Kháng long vô hối, thuần dương toàn thắng. Dịch Long vô cửu, chung nhật càng càng. Phi lông tại thiên, lời kiến đại nhân. Nhìn mỗi một kiếm khí cử lông với tinh thần chiến đấu oai hùng ấy, trong lòng tôi sinh ra cảm giác vô cùng tự hào. Trước đây, tôi cho rằng ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, sức mạnh sinh ra từ chính bên trong, nhưng hiện tại sự thay đổi của sáu kiếm khí cử Long đã đem cho tôi sự kinh ngạc, chúng sẽ lớn mạnh theo lực lượng của tôi. Tôi có thể bảo lưu lại sự tồn tại của chúng, hoặc giả một ngày nào đó, tôi có thể để chúng vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, cùng tôi lang thang trong hư không vô tận. Đưa tôi đến hư không của vũ trụ để đạt được đại đạo cho riêng mình. Sáu kiếm khí cử Long đang tàn sát đại quân bại trận của thổ tộc, còn bản thân tôi, dưới sự chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương, không ngừng giải phóng hình kiếm khí vô tận từ ma kiếm, gặt hái sinh linh. Mặc dù tim ma là thuần khiết, nhưng chung quy vẫn là ma, sâu trong bản chất vẫn ẩn giấu sự thờ ơ, lãnh đạm và xem thường với chúng sinh. Càng giết chóc, trái tim tôi càng trở nên lạnh lùng, trái tim tôi càng trở nên lạnh lùng. Thì kiếm của tôi càng trở nên tàn nhẫn. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, đêm nay, tất cả chúng tôi đều trở thành tử thần thu thập sinh mệnh. Không chỉ mỗi mình tôi tàn nhẫn giết chốc, tạo ra một kỷ lục tàn ác, mà tất cả mọi người trong ma đạo, ngay cả người mộc tộc thiên tính hiền lành lần này cũng bị sát tâm khống chế. Chiến trường Hoàng Sa đã trở thành nơi đồ sát đại quân thổ tộc, ánh trăng trên trời không biết từ khi nào đã bị bao phủ một tầng huyết sắc. Chúng sinh hữu tình bi bạch phát. Thiên đạo vô ý liễu thương tan, tức là chúng sinh sở hữu tình cảm nên buồn vì tóc bạc trắng, thiên đạo vô ý nên kết thúc bãi bể nương dâu. Tôi lại buồn thương vì cớ sự gì lại phải chiến tranh, đợi khi hoàn toàn giết sạch vùng sa mạc này, tôi cho dừng việc ma đạo tiếp tục truy sát cường địch, rút lui về xa hải. Cho đến hiện tại hơn 10 vạn đại quân thổ tộc chỉ trốn thoát được gần 2 vạn người, trong số 2 vạn dũng sĩ thổ tộc chạy thoát này, thì bọn họ cũng đã bị truy giết đến sợ vỡ mật rồi e rằng cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh của tử thần nữa. Lúc này, tất cả đệ tử Ma Đạo đều đã ở trong trạng thái thể lực, thần niệm quá mức cạn kiệt rồi, nếu còn tiếp tục đuổi giết, một khi sát khí điên cuồng trong lòng biến mất, sức chiến đấu của họ sẽ nhanh chóng suy giảm, nếu ngay lúc đó mà gặp phải đại quân Bạch Đế tập kích đánh chặn, nhất định sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Trong trận chiến này, 12 đại quân Ma Đạo chỉ còn lại chưa đến 5 vạn quân, 10 vạn đại quân Mộc Tộc chỉ còn sót lại 4 vạn, Tổng số xạ thủ mộc tộc và tộc tương liễu cộng lại còn chưa đến 5.000 người. Trăng máu trên trời, các vàng mênh mông, đại quân ma đạo xếp thành một vòng quân trận trong sa hải. Ở trung tâm quân trận là một cây sáo ngọc lặng lẽ cắm trong cát vàng. Không ai nói một lời, vàng quân đều lặng lặng đứng đó. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Thùy Họa, cô ấy bước xa khỏi tôi, từng bước chân nặng nề và chậm chạp đi về phía sáo ngọc, đến lúc còn cách sáo ngọc năm thước, Thùy Họa dừng lại. Cắm hồn chi bi thương xuống đất, bắt đầu chỉnh trang quần áo, cô tháo phát Quang, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo giáp, dùng tay vuốt lại từng mảnh giáp bị gãy. Giải thích phát quan là vật dụng thường thấy trên tóc của diễn viên đóng phim cổ trang, đặc biệt là nam, dùng để cố định phần tóc. Hết giải thích, khi chỉnh lý xong xuôi, Thùy họa quỳ một gối xuống và hành đại lễ tế bái với Sáu Ngọc. Cô ấy có thần vị của tử thần, không thể hành toàn lễ tế bái bất kỳ ai. Năm đó... Đàm Cửu Long hỗn loạn, bị đạo môn liên thủ bao vây, Thùy Họa còn không cúi đầu. Trong trận chiến giả tiên ở Hàng Hoàng, Thùy Họa một đao bạc đầu, một mình chống lại quân uy của đại quân bảy vạn giả tiên, Thùy Họa cũng không cúi đầu. Trong trận chiến âm sơn, khi bước lên cầu sinh tử vạn bức, địch lại ý chí của hàng ngàn vong linh, Thùy Họa không cúi đầu. Lúc này đây, Thùy Họa cuối phần đầu xinh đẹp mà kiêu hãnh của cô, vùi đầu vào cát vàng, rất lâu cũng không chịu dậy. Ở thành Thủ Dương Nếu thanh đế không ra tay, thì cô ấy đã chết rồi, chỉ là một trận chiến, nếu không phải thanh đế xuân phong hóa vũ, toàn bộ ma đạo đại quân đều phải đối mặt với nguy cơ bị quét sạch. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, thanh đế đã sử dụng sự biến hóa thành của một cơn mưa xuân của bản thân mình, để lại một truyền thuyết về các đệ tử ma đạo ở Hồng Hoang Quy Khư, một nơi lạc hậu mà đạo môn chưa bao giờ đặt chân đến, cây sáo ngọc đó, đến cùng thì cũng không ai nhấc lên cả. Cứ để gió, Các vùi lấp cho đến khi không ai nhìn thấy nó nữa. Chúng tôi cũng không lập bia tưởng niệm cho Thanh Đế, bởi vì không cần thiết, vào mùa xuân thứ hai sau khi Thanh Đế mất, ở vùng sa hải dưới chân núi phía nam núi Bắc Minh này đã mọc lên cây cỏ, chương 585, dưới núi Bất Chu, 1. Sự thất bại thảm hại của đại quân thổ tộc do hiên viên đế chỉ huy dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến đại quân xích đế và quân đoàn Hát Long vốn dĩ rơi vào tình thế bất lợi này đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Sau khi chịu nhiều công kích kịch liệt của đại quân hai đạo nhân tiên, thế trận của quân địch đã bị đánh cho tan đàn sẻ ngé. Không giống với ma đạo, hai đạo nhân tiên không hề gây ra quá nhiều sát nghiệp, thậm chí không tận dụng cơ hội truy đuổi tàn quân để phát huy lợi thế trận chiến. Xích đế đánh mất không đến 10 vạn dũng sĩ hỏa tộc, còn tổn thất mà quân đoàn Hắc Long và tàn quân thổ tộc chịu khoảng tầm 8 vạn người, chiến tích này không thể nào so sánh với việc huyết tẩy 70 vạn quân do một tay ma đạo gây ra. Điều này chỉ cần suy xét một chút liền nghĩ thông suốt lý do tại sao, ma đạo muốn lập được đại công, hồng chinh phục quy khư hồng hoang nhưng mà mục đích của hai đạo nhân tiên chỉ đơn giản vì núi bất chu và linh hồn cung công. Trong trận chiến này, sát tính ma đạo đã thấm vào xương tủy bộc lộ tài năng xuất chúng, lần nữa nâng cao sự cảnh giác của hai đạo nhân tiên. thử hỏi, chỉ võng vẹn 12 vạn binh mã nhưng đã giành chiến thắng tuyệt đối trước trăm vạn đại quân thổ tộc, hung hãn truy sát hiên viên đế đang âm mưu động thổ lẫn trốn. Chém đầu đại tư tế thổ tộc chiến lực thiên tôn, thì liệu hai đạo nhân tiên có thể làm ngơ trước chiến tích mỹ mãn này hả? Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều là người thông minh kiệt xuất, bọn họ rất dễ dàng liên tưởng đến bản thân mình. Giả sử kẻ đối đầu với ma đạo trong sa mạc khổng lồ kia không phải là hiên viên đế, mà là chính họ, thì kết quả cuộc chiến này sẽ ra sao đây? Thắng lợi hiển nhiên là điều không thể, thậm chí khả năng thất bại còn thê thảm hơn thổ tộc là đằng khác. Thùy họa sau khi thành công thực hiện lần miết bàn thứ năm A Lê vừa được phong thần, Kim Hà muốn báo thù cho nỗi ô nhục, hai đại sát thần, kèm theo kiếm anh hùng trong tay tôi nữa. Chỉ riêng mấy người chúng tôi đã đủ gánh lấy toàn bộ tội ác giết chóc hàng loạt, gây ra sát nghiệp vô cùng tàn khốc rồi. Thổ tộc còn lợi dụng ưu thế về quân số đông đảo và địa lý ở sa mạc để chiếm thường phong, nhưng hai đạo nhân tiên thì có ưu thế gì để đánh liều đây, đến cả vần trăng trên bầu trời cũng do ý chí thế giới quy khư cầu cạnh thần vị của A Lê diễn hóa ra, tại nhân gian, trong ba đạo, thì ma đạo yếu ớt nhất. Nhưng ở Quy Khư, kẻ nào có gan tranh đấu với ma đạo chứ? Trận chiến trên sa mạc khổng lồ, ma đạo thẳng tay thảm sát gần 70 vạn người thổ tộc, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, những người chết này tính hết lại còn nhiều hơn số quân của hai đạo nhân tiên, sự thật bậy ra trước mắt này làm sao không khiến họ lành sóng lưng. Ban đầu họ mời ma đạo đến Quy Khư, là muốn mượn tay ma đạo để công phá đám oan hồn trong vạn tộc của chiến trường. Không ngờ ma đạo từ khi đến quy khư thẳng thường dùng phong thái chủ nhân oai hùng vùng dậy mạnh mẽ. Thực ra, ngay thời điểm tôi rút kiếm anh hùng, bọn họ đã phát giác ra có điều dị thường rồi, nhưng vào lúc đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa sống lại, mà sức mạnh của ma đạo khủng khiếp đến mấy cũng chỉ có 7 người. Nhưng không ngờ rằng, đời chúng tôi rời khỏi pháp trận dịch chuyển, rất nhanh đã từng bước gây dựng mở rộng thế lực, liên tiếp đạt được thành tựu to lớn. A Lê Chinh Phục Lòng Tin của Bộ Tộc Đông Di Tôi thu phục được tộc tương liễu, mà thành đế của mộc tộc vốn là con cờ do chính tay ma đạo tổ sư che giấu từ 3.000 năm trước. Trận chiến tại thành Thủ Dương, danh tiếng của tử thần đã bắt đầu lan rộng khắp nơi. Khương Tuyết Dương sống lại, mệnh bàn sát phá lan quay về, đợi đến khi trận chiến trên sa mạc khổng lồ bùng nổ, ma đạo chỉ dùng võng vẹn số binh lính ít ỏi mà đã thành công huyết tẩy đại quân thổ tộc, hai đạo nhân tiên mới bất giác tỉnh ngộ. Kẻ mà bọn họ mời đến không phải chó săn sẽ giúp đỡ họ đánh giết kẻ thù, mà là một con sói đầu đàn giáo hoạt. Điều mấu chốt ở đây, chính là tại trận chiến trên sa mạc khổng lồ này, bọn họ đã bị ma đạo lợi dụng triệt để rồi. Nơi giải mã bí ẩn của quy khư căng bản không phải đặt ở bàn xà cốc mà là núi bất chu ma đạo dành cơ hội ra tay trước chỉ vì muốn che giấu sự tồn tại của kiếm anh hùng. Đáng tiếc thay, khi bọn họ nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hiện giờ bọn họ không chỉ không thể xảy ra va chạm với ma đạo, càng không được phép đắc tội, trừ phi bọn họ mặc dày phản bội quy khư hồng hoang, liên minh với bạch đế và tàn quân hiên viên đế rồi hợp lực tứ phương tiêu diệt ma đạo tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, ma đạo chắc chắn sẽ không chống cự nổi. Chương 586, dưới núi Bất Chu, 2. Nhưng nếu như bọn họ đưa ra hạ sách ấy, cho dù ma đạo phải rơi vào kết cục chôn thân tại quy khư. Cái giá cho việc chúng tôi liều mạng chống trả kịch liệt cũng không phải hai đạo nhân tiên đủ khả năng gánh vác được, nhân đạo có lẽ không mấy quan tâm sự sống chết của tạ Lưu Vân, nhưng mà tiên đạo tuyệt đối không dám để mộ dung nguyên Duệ có gì bất chắc đâu. Việc tộc tương liễu tham gia chiến đấu đã bại lộ việc bàn xà cốc hiện giờ chỉ là một cái động rỗng thiếu nữ nguyên phượng ngay lập tức phái người đi thám thính, sau đó đại quân thú tộc tiến thẳng vào bàn xà cốc. Gần như cùng lúc ấy, Bạch Đế cũng xuất binh đến bàn xà cốc. Hai bên giao chiến tại bàn xà cốc, mỗi bên đều tổn thất không ít nhân lực, đáng tiếc là trận chiến này không hề kéo dài quá lâu, nguyên nhân đầu tiên vì trong bàn xà cốc không hề tìm thấy manh mối liên quan đến bí ẩn của quy khư, nguyên nhân thứ hai, sự thảm bại của hiên viên đế đã khiến bọn chúng kinh hải tột độ. Bạch đế không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ việc quan trọng cần làm lúc này chính là bảo tồn thực lực, mà thiếu nữ Nguyên Phượng cũng có dự định này, vì thế hai bên ngừng chiến. Rồi đồng thời rút khỏi phía bắc núi Bắc Minh. Sau đó, tin tức kiếm anh hùng đang nằm trong tay tôi đã truyền đi khắp hồng hoang quy khư, đủ khiến vạn tộc thất kinh hồn vía. Một đêm máu tanh đầm đìa cuối cùng đã kết thúc, bình minh chiếu rọi rực rỡ, liên quân đạo môn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, rồi lên đường đi về phía nam hướng thẳng núi Bất Chu. Không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, hai đạo nhân tiên gấp gáp, thì ma đạo cũng vội vàng không kém. Chỉ cần nghĩ đến việc hiện giờ tại quy khư đã xuất hiện năm vị chiến l Thời đại mạt Pháp bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc, hai đạo nhân tiên vội và muốn quay về nhân gian thiết lập thế cục mới, ma đạo chúng tôi cũng muốn chinh phục quy khư trở thành ma đạo tổ đình. Ba ngày sau, liên quân đạo môn đặt chân đến dưới chân núi Bất Chu. Trận chiến tại sa mạc khổng lồ vừa mới chấm dứt, ma đạo vẫn đang dẫn trước ưu thế, vạn tộc cảnh giác lẫn trốn. Một đường di chuyển đến đây, không một kẻ nào cả gan dám đứng ra ngăn cản. Núi Bất Chu là cột xương sống của quy khư hồng hoang. Nhìn lên không thể thấy đỉnh núi, Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Tứ Kinh có viết, bên ngoài biển Tây Bắc, ven bờ Đại Mạc, có ngọn núi kỳ lạ, được đặt tên là Bất Chu. Tương truyền núi Bất Chu là con đường duy nhất để từ nhân giới đến thiên giới, nhưng mà núi Bất Chu quanh năm lạnh giá, cả năm phủ đầy băng tuyết, những kẻ phàm phu tục tử tầm thường sẽ không cách nào leo lên được. Xung quanh núi Bất Chu đều là vách đá treo leo, cả ngọn núi bị tuyết trắng dày đặt bao phủ. Ở quy khư hồng hoang lại không thể ngự không phi hành, phải dùng phương pháp nào leo lên được quả thật là một chọn lựa vô cùng khó khăn. May mắn thay, năm đó cung công phẫn nộ hút đầu vào núi Bất Chu Tự Vẫn, khiến núi này hơi nghiêng về phía đông nam, vì thế có thể miễn cưỡng leo lên từ hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc là con đường leo núi duy nhất, chân núi vẫn còn sót lại pháo đài phòng ngự do thổ tộc, hỏa tộc, kim tộc xây dựng nên nhằm mục đích phong ấn thủy tộc và tế bái linh hồn cung công. Thuần theo việc thủy tộc bị tiêu diệt chỉ còn mỗi tộc tương liễu sống sót, những pháo đài phòng ngự kia sớm đã bị phá bỏ, chỉ giữ lại ba tòa thành trống không, vừa hay được chúng tôi trưng dụng làm nơi dựng lều trại nghỉ ngơi. Trải qua hơn ngàn năm, núi Bất Chu sớm đã không còn là thánh địa trong lòng vạn tộc hồng hoang, bởi vì nó quá cao không thấy đỉnh, lại lạnh lẽo vô tình, cũng vì hồi ức đẫm máu chìm nập trong đau đớn tuyệt vọng đã xảy ra ở núi Bất Chu, cho dù có thêm sự tham gia của tộc tương liễu. Thì bọn họ cũng không có chút quen thuộc gì về núi Bất Chu, thứ mà tạ Lưu Vân quan tâm đến nhất chính là linh hồn cung công, dựng lều trại xong xuôi, hắn ngay lập tức đến tìm Liễu Chi Nhung tra hỏi tin tức về vị trí của thần điện cung công, thần điện sớm đã bị thổ tộc phá hủy rồi, núi Bất Chu bây giờ đâu còn thần điện cung công nữa. Liễu Chi Nhung nói Không còn thần điện cung công, các người làm sao triệu hồi linh hồn cung công được chứ, tạ Lưu Vân cao mày hỏi. Vốn dĩ đâu cần triệu hồi đâu. Linh hồn cung công ở ngay trên đỉnh núi mà. Đợi đến khi leo lên đỉnh núi, các ngươi sẽ hiểu thôi à. Tạ Lưu Vân bực bội không nói nên lời, liếc ánh mắt quán hận nhìn Liễu Chi Nhung, rồi thở dài một hơi. Lúc trước Liễu Trung Nhung nói với hắn, chỉ cần nhân đạo giúp bọn họ bảo vệ bàn xà cốc, họ tự khắc sẽ đáp ứng hỗ trợ nhân đạo triệu hồi linh hồn cung công. Bây giờ Liễu Chi Nhung lại nói linh hồn cung công căn bản không cần bọn họ triệu hồi ra, vì đã có sẵn trên đỉnh núi bất chu. Chỉ là giả sử tộc tương liễu thật sự đã rơi vào cảnh diệt vong, đợi khi thủy tộc biến mất triệt để, vậy thì linh hồn cung công sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào hết, rất có khả năng hóa thân thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa tương tự như ma đạo tổ sư. Đỉnh núi bất chu đâu hề dễ dàng leo lên như vậy, truyền thuyết kể rằng chỉ có người mang kiếm anh hùng mới sẽ tan sương mù hư ảo trên đỉnh núi. Điều này ám chỉ, nếu nhân đạo muốn giành được linh hồn cung công bắt buộc phải hợp tác với ma đạo, hỗ trợ tôi cướp đoạt ngôi báo Hồng hoang Trước khi leo lên đỉnh núi, điều chúng tôi cần làm trước tiên là liên thủ đánh bay kẻ địch đang dầm ngó xung quanh, dưới chân núi hiện giờ nhìn có vẻ yên tĩnh là bởi vì quân địch các nơi vẫn chưa kịp chạy đến đây, có lẽ không bao lâu nữa, hiên viên đế, bạch đế, xích đế, thiếu nữ Nguyên Phượng sẽ bất thình lình xuất hiện tập kích chúng tôi. Đến lúc đó, núi Bất Chu sẽ biến thành bàn xà cốc thứ hai, điều quan trọng nhất là, lúc nổ ra trận chiến ngũ quân tại núi Bắc Minh thì mỗi thế lực quân địch vẫn còn giấu dến mưu đồ riêng. Mà bây giờ, bọn chúng đã có chung một kẻ thù, đó chính là liên quân đạo môn chúng tôi. Tạ Lan, xem ra ngươi đã sớm nắm thấp nhân đạo ta trong lòng bàn tay rồi. Tạ Lưu Vân nhăn nhó nói với tôi, ngươi có thể lựa chọn việc từ bỏ linh hồn cung công, dẫn theo đại quân nhân đạo các người rời khỏi đây. Tôi nhàn nhạt nói. Rời khỏi đây, lẽ nào nhân đạo bọn ta chết bao nhiêu người như thế, ở Đông Hải rằng có một mất một còn với mộ dung nguyên duệ chỉ vì đến tham quan một chuyến quy khư rồi về Tây không sao. Tạ Lưu Vân trận mắt gặn hỏi, vậy thì ngươi còn oán thán cái gì nữa, cứ việc chiến đấu thôi. Ta thì chẳng vấn đề gì cả, chỉ là không biết mộ dung nguyên Duệ đang có mưu đồ gì, không có tiên đạo, chỉ dựa vào mỗi hai bên chúng ta làm gì có sức leo lên núi bất chu Ha ha, tạ Lưu Vân, tiên đạo thì làm gì có nhiều sự lựa chọn hơn nhân đạo các người đâu chứ, thứ mà tiên đạo muốn lấy còn đang nằm trên đỉnh núi kia kìa. Ngươi không chịu đi, tất nhiên không có chuyện cô ấy chịu bỏ cuộc trời khỏi đây đâu. Được thôi, cứ coi như các ngươi lợi hại, chương 587, tâm ý của Kim Hà, 1. Liên quân đạo môn an bài chỗ dừng chân ổn thỏa ở ba tòa thành phía tây bắc núi bất chu sông xuôi, liền ngay lập tức bắt tay vào bố trí trận pháp, linh khí ở quy khư hồng hoang dồi dào phong phú, khí tức tiên thiên ngũ hành cũng vô cùng nồng đậm, rất thích hợp bậy bố trận pháp. Đặc biệt những trận pháp quy mô lớn có uy lực đẳng cấp thiên tôn, đạo binh của hai đạo nhân tiên vốn dĩ không giỏi chiến đấu tầm gần, vì vậy chúng tôi dành trước điểm dừng chân ở núi Bất Chu, nhờ pháp trận quy mô lớn che giấu giúp, thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng đạt được hiệu quả cao hơn nhiều. Tất nhiên, việc bố trí trận pháp giao hết cho hai đạo nhân tiên, Khương Tuyết Dương tuy rằng tinh thông mọi loài trận pháp, nhưng mà ma đạo tôi không có đệ tử tinh thông đạo pháp phép thuật ở quy khư nên không thể phát huy uy lực pháp trận đến mức cao nhất, dù muốn dạy cho bọn họ cách thức bày trận cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành thạo được. Ma đạo chỉ chuẩn bị bốn đại tế đàn, tạo điều kiện giúp Khương Tuyết Dương hạ sắc lệnh cho tứ đại thần gió đông tây nam bắc, ban tặng lời chúc phúc phong thần cho đệ tử ma đạo tôi. Có tế đàn rồi, cô ấy không cần lao tâm khổ tứ ban phước cho từng người nữa, có thể đem lời chúc phúc của phong thần ban phát rộng rãi để toàn quân cùng sử dụng. Sau khi trận chiến trên sa mạc khổng lồ kết thúc, Quân lực Ma Đạo hiện giờ chỉ còn lại không đến 5 vạn người, tuy quân số giảm xuống một nửa, nhưng mà chiến lực lại gia tăng chứ không hề suy giảm. Trước đây số lượng chiến sĩ chưa trải qua đợt tôi luyện sinh tử nhiều vô số kể, mà bây giờ đệ tử Ma Đạo đã tìm thấy tính ngưỡng và vinh dự thuộc riêng về chiến sĩ trong lúc chiến đấu. Sau một đêm gió tanh mưa máu, người người đều hóa thành tử thần, cho dù trận chiến đã kết thúc qua một thời gian khá dài. Thế nhưng nhuệ khí song pha giết địch từ phá quân chứa đựng trong tim mỗi người vẫn mãi mãi rực cháy dữ dội, càng nâng cao sức mạnh chiến đấu. Ma đạo không tiếp tục nhận trách nhiệm dẫn đầu trận chiến núi Bất Chu, mà giao lại trọng trách chủ lực cho hai đạo nhân tiên. Lần này liên minh đạo môn quyết định chọn lối đánh phòng ngựa phản kích, hiện tại toàn bộ 60 vạn đạo binh hai đạo nhân tiên đã vào vị trí sẵn sàng ngênh chiến. Chiến lực của một người có lợi hại đến mấy, cuối cùng cũng không thể địch lại sự hùng mạnh của pháp trận quy mô lớn. Muốn trông phá phòng tuyến của bọn họ, Hiên Viên Đế, Bạch Đế, Thiếu nữ Nguyên Phượng bắt buộc phải tận lực sử dụng hết mọi thủ đoạn và trả một cái giá đắt. Quân địch nhất thời vẫn chưa đến, đợi khi Liên Minh Đạo Môn an bài mọi việc ổn thỏa, hai đạo nhân tiên bắt đầu phân chia lực lượng, nhờ Ngũ Hành Pháp thuộc Đạo Môn khai thông một con đường leo thẳng lên núi. Núi Bất Chu bị tuyết dày đặc che lấp, muốn trèo lên quả là một chuyện khá gian nan, càng leo lên cao càng phải hứng chịu bão táp gió xoáy kéo dài ngày một khủng khiếp. Bắt buộc phải khai thông một con đường lên núi, xây dựng một cái thang leo núi, chỉ khi đó mới có thể hỗ trợ đoàn quân từ từ cẩn thận, từng bước khó khăn leo lên đỉnh núi. Một dây lơ là bất cẩn, ngay lập tức sẽ bị gió bão trên núi cuốn đi mất. Giả sử ý chí không đủ kiên định, một khi ngủ cảm lục thức bị gió bão thổi bay, còn có nguy cơ bị nghiền nát cơ thể. Muốn dựa vào sức lực của một người để leo núi, cho dù người đó có đạt đến cấp độ đạo tổ thì e rằng đây cũng là việc bất khả thi. Để mở được đường núi là chuyện không đơn giản, nhờ cậy vào mỗi sức lực cơ bắp tất nhiên không thể, như vậy có nguy cơ khiến máy tảng băng vỡ vụn, gây ra tuyết lỡ. Tính theo tốc độ hiện giờ, chỉ mỗi việc khai mở con đường cũng phải mất thời gian ít nhất 7 ngày. Với lại con đường không thể trực tiếp tiến thẳng lên đỉnh núi, nhiều nhất cũng đến bên ngoài rìa sương mù hư ảo. Bên trong đám sương mù hư ảo này ẩn giấu nhiều nguy cơ hiểm họa đến ngay cả thiên tôn cũng dễ rơi vào nguy hiểm. Kiếm anh hùng chỉ có khả năng bảo vệ tôi không mất đi phương hướng khi lạc vào trong sương mù hư ảo, cần sở hữu nền tảng chiến lực mạnh mẽ làm chỗ dựa vẫn chắc nếu muốn thoát ra khỏi sương mù. Không biết vì sao, ba đại quân bạch đế, hiên viên đế, thiếu nữ nguyên phượng vẫn chậm chạp cứ mãi trì hoãn không chịu hiện thân. Vì thế, chúng tôi đành một bên tiếp tục khai thông đường núi một bên bậy bố thế trận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Công việc mở đường và phòng nữ toàn bộ đều giao hết cho hai đạo nhân tiên phụ trách Về phần ma đạo tôi lại nhân cơ hội này tạm thời tận hưởng khoảng thời gian bình yên thoải mái, sự bình yên trước bão tố phong ba, quả thật là phút giây ngắn ngủi ít ỏi hiếm có. Núi bất chu quanh nằm chìm trong bão tuyết, nhưng nhiệt độ dưới chân núi cũng không đến nỗi lạnh thấu xương, dù có tuyết trơi cũng chỉ vì gió thổi từ núi xuống, kiến trúc tòa biên thành mà ma đạo chiếm đóng đã hư hại khá nhiều, may thay tường thành cũng xem như được bảo tồn khá hoàn thiện. Lúc chạm vạn, tôi nhảy lên tường thành. Chương 588 Tâm ý của Kim Hà 2 Nhìn thấy A Lê và Ngạo Phong đang âu yếm tựa đầu vào nhau tâm tình, đôi khi mấy câu nói bày tỏ tình cảm vụng về của Ngạo Phong, A Lê thỉnh thoảng cười khúc khích. Mỗi khi A Lê vui vẻ mỉm cười rạng rỡ, đều làm Ngạo Phong ngơ ngát lặng lẽ ngắm nhìn cô bé. Sức mạnh của A Lê đã có những sự thay đổi cải thiện rõ rệt từ khi đến quy khư, đồng thời Ngạo Phong cũng giành được nhiều chiến lợi phẩm. Linh khí ở quy khư vô cùng nồng đậm. Giúp Ngạo Phong tôi luyện thân thể tổ lông, rồi thức tỉnh phần sức mạnh ý chí bên trong huyết mạch tổ lông. Trước đây nhìn hai cô cậu, tôi còn cảm thấy hai đứa trẻ này là một đôi mỹ nhân anh hùng trẻ trung nhỏ nhắn, nhưng bây giờ mỹ nhân đã trưởng thành, thì anh hùng cũng nên thể hiện tài hoa và bản lĩnh chinh phục thiên hạ rồi. Mới đầu nguyên nhân thu phục Ngạo Phong là bởi vì ma đạo thiếu thốn long mạch để gia tăng khí độ, lúc ấy thực lực ma đạo quá mức yếu kém. Mà bây giờ khí độ đã bất tri bất giác phân bố trên người mỗi đệ tử ma đạo, giá trị của Ngạo Phong cũng vì thế suy giảm đi khá nhiều. Nhưng mà, một khi Ngạo Phong thức tỉnh toàn bộ ý chí tổ lông, vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng không thể thay thế của ma đạo. Trấn thủ biên cương nhân đạo đã có vạn lý trường thành, mà Ngạo Phong chính là vạn lý trường thành của riêng ma đạo tôi. Trên tường thành ngoài trừ hai người họ, còn có hai sát thần ma đạo, Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy. Bộ đôi điên cùng này không hiểu phong tình thế thái, bọn họ đang bàn luận sát đạo, ở trận chiến trên sa mạc khổng lồ, sát khí cùng nộ thống hận tận trời cao của cả hai đồng điệu, họ kề vai sát cánh chiến đấu cạnh nhau trong đêm gió tanh mưa máu, không chỉ tâm thần hòa hợp, đến đại đạo cũng xảy ra chiều hướng dung hợp hoàn mỹ. Ngân hồ là sát qua, lâm thanh thủy là sát sinh, giết chốc đều là tội lỗi, bất luận có là sát qua hay sát sinh, đều không phải là đại đạo hoàn hảo. Giết người đồng thời sẽ gánh chịu tội nghiệp giết chốc, tổn hại đến bản thân. Giải thích sát qua là ý nói giết chết động vật nhằm ăn thịt. Hết giải thích, đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Thanh Thủy ngay từ ban đầu không thể chứng thiên tôn. Bây giờ, hai đại đạo tàn khuyết của Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy đang dần hòa nhập, hợp thành một sát đạo hoàng mỹ. Một khi việc hợp nhất thành công mỹ mãn, có lẽ ma đạo tôi có thể đồng thời sinh ra hai vị thiên tôn lợi hại. Thời Đại Mạc Pháp đang ở ngưỡng cửa chấm dứt, mỗi một vị thiên tôn đối với ma đạo mà nói đều vô cùng đáng quý. Thuy Hòa chỉ thoáng một cái đã thiêu rụi hàng ngàn dũng sĩ thổ tộc trên sa mạc khổng lồ như thế nào, thì đó cũng chính là kết cục của đệ tử ma đạo khi lâm trận đối đầu với thiên tôn ở phe địch trong tương lai. Nhằm phòng tránh bi kịch thảm khốc như vậy sẽ xảy ra, chỉ còn cách xây dựng nền tảng chiến lực cân bằng. Chỉ có như vậy, thì đệ tử ma đạo mới không trở thành lá khô héo ú bị thổi bay trong mưa to bão táp Bởi vì đã có người che mưa trắng gió cho họ, Thùy Hòa không có mặt ở tường thành, cô ấy đang thao luyện đại quân trong thành lũy, Khương Tuyết Dương cũng không ở đây, cô ấy đang tỉnh tâm ngộ đạo trong phòng mình. Tu hành của Tuyết Dương đã suy giảm khá nhiều, ở đây linh khí nồng đậm, vừa hay thích hợp cho cô ấy dùng để ổn định thanh lọc cơ thể, cũng cố tu dưỡng nguyên thần, cảm ngộ khí tức tiên thiên ngũ hành gia tăng tu vi đạo Pháp của bản thân. Trước mắt ma đạo chỉ có Khương Tuyết Dương tinh thông ngũ hành thuộc Pháp và Pháp trận mà cô ấy còn có sở trường luyện binh khí, Long hồn hạo kỳ mà Thùy Hòa sử dụng trước đây, và hát kiếm của Kim Hà đều là tác phẩm do tự tay cô ấy tạo ra. Trong thời kỳ phát triển trước đây của ma đạo, Thùy Hòa là tướng sát phạt mở rộng bờ cõi và khuết trương thế lực, đến giai đoạn trung gian và hậu kỳ, Khương Tuyết Dương mới là người quan trọng không thể thiếu trong gây dựng cơ nghiệp và chăm lo cho hậu phương. Đi đến tháp canh gác, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Hà, lần này tôi nhảy lên tường thành chính vì muốn tìm cô ấy, Từ lúc tôi rời khỏi bàn xà cốc, vẫn luôn chưa có cơ hội tâm sự trò chuyện với Kim Hà, đến tận ngày hôm nay, tôi mới có thời gian quan tâm đến nỗi lòng của cô ấy, nghe cô ấy giải bày những chuyện đau khổ mà cô ấy đã trải qua. Kim Hà vẫn đang mặc pháp y chiến đấu màu đen tuyền mà mộ dung nguyên Duệ đã tặng trước đây, bảo rằng pháp ý thật ra không khác đạo bào bao nhiêu, chỉ rộng rãi thông thoáng hơn đạo bào một chút. Kim Hà không có buộc tóc. Để mặt mái tóc đen dài mềm mượt cùng bộ pháp y rộng rải phất phơ tung bay theo làn gió, tay ông lấy hát kiếm, mắt nhìn vô định về phía xa xăm, nhìn tinh thần có vẻ chán nản, không biết đang suy nghĩ điều gì, ngay cả khi tôi đến bên cạnh cô ấy cũng không phát hiện ra, nghe tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, cô ấy mới quay đầu sang nhìn tôi. Chỉ cần một ánh mắt, đôi mắt long lanh đã rưng rưng rơi lệ. Anh cuối cùng cũng nhớ đến em rồi. Kim Hà lạnh giọng nói. Nhìn tâm trạng của cô ấy, trong lòng tôi đau nhói, tôi biết rõ, sự lạnh nhạt của Kim Hà đều đang gắn gượng giả vờ mà thôi. Nhưng mà thời khắc này trong lòng tôi cảm thấy đau đớn như đang chịu ngạn nhát dao đâm, tôi lại không biết nên an ủi cô ấy ra sao. Có những vết thương sẽ mãi mãi không cách nào vãn hồi được, Kim Hà bị giam lỏng trong thành thủ dương suốt mấy đêm liền. Tôi thực sự không dám tưởng tượng cô ấy đã chịu đựng những nỗi tủi nhục khủng khiếp đến như thế nào. Từ lúc cô ấy theo tôi ra khỏi huyền quan của huyễn ma, Toàn bộ tâm tư của tôi đều tập trung vào sự nghiệp khôi phục ma đạo, tình cảm mặn nồng hiếm thấy cũng hầu như trao trọn hết cho Thùy họa thậm chí đệ tử ma đạo đến giờ vẫn chưa có ai biết mối quan hệ giữa tôi với Kim Hà. Màn đêm buông xuống, tôi cẩn thận ông lấy Kim Hà vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, lướt qua sóng mũi thẳng tắp, rồi như có như không đáp lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, thân thể Kim Hà rung nhẹ, rồi mới thả lỏng, hai tay vòng ra sau ông chặt lấy lưng tôi, trong vòng tay tôi lặng lẽ ngẹn ngào. Cô ấy vốn trời sinh yêu mị, dám yêu dám hận, nào từng chịu đựng qua ủy khuất tuổi nhục như vậy, lắng nghe tiếng khóc nức nở của Kim Hà, tôi cố gắng kiềm nén đau xót, lạnh giọng nói, ông ta vũ nhục em như vậy, anh tất nhiên sẽ đòi lại công bằng cho em. Kim Hà say đắm nhìn tôi, lòng chợt nhói đau, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, nước mắt trời như mưa, ngày hôm đó thân thủ của em không bằng ông ta, vốn, vốn định liều chết để giữ thân trong sạch. Nhưng bị ông ta phong tỏa khí tức toàn thân làm em không thể động đậy. Sự thật và lý trí đều không thắng được tình cảm. Lúc này tôi nghe thấy những lời cáo trạng của Kim Hà, sát ý dấu trong xương tủy đều bị đốt cháy chực chờ bùng nổ ra ngoài. Tôi có thể không quan tâm việc Kim Hà bị làm nhục, vẫn như cũ yêu thương cô ấy, nhưng lão già hiên viên kia, không giết ông ta thì tôi không thể chứng thiên tôn. Nhưng mà, em đã thuộc về anh, là người phụ nữ của anh rồi, kiếp này chỉ thuộc về một mình anh. Bất luận là tình cảm hay thân thể này, đều không chấp nhận bị kẻ khác xâm phạm. Nói rồi, Kim Hà đẩy vạt áo để lộ ra cánh tay, trên làn da trắng nõn nạ ấy, bất ngờ xuất hiện một vết máu. Ngay thời khắc ông ta phong ấn thần niệm của em, em bèn âm thầm đẩy một đạo kiếm khí lưu hình vào trong kinh mạch, nếu như hiên viên để dám làm nhục tắm thân trong sạch của em, em liền dùng kiếm khí đâm thẳng vào tim mà tự vẫn. Tôi chỉ biết Thùy Hòa suýt chút nữa ngã xuống ở thành thủ dương, nhưng không nghĩ tới. Kim Hà đã quyết liệt bảo vệ sự trong sạch đến mức có ý định tự sát phong thân, kiếm khí lưu hình đẩy vào huyết mạch, chỉ cần một ý nghĩ, liền ngay lập tức đánh thẳng vào tim mà chết, bất kỳ thần niệm nào cũng không thể ngăn cản. Thực sự thì, nếu không nhờ A Lê kịp thời bắn vỡ bức tượng của hậu thổ nương nương, có lẽ Kim Hà đã không còn trên đời này. Nghĩ đến điều đó tôi càng ôm chặt cô ấy vào lòng vỗ về an ủi, thậm chí còn muốn cô ấy hòa quyện vào trong thân thể tôi, khó trách Kim Hà lạnh nhạt với tôi. Đến bây giờ mới biết tôi suýt chút nữa phụ tắm chân tình mà cô ấy trân trọng như sinh mệnh rồi. Chương 589, Bà Bên Công Thành, 1 Tôi gặp gỡ Kim Hà tại huyền Quang Thập Vạn Đại Sơn, lần đầu gặp gỡ cô ấy tặng cho tôi tim ma đã được thanh tẩy suốt 3.000 năm, kể từ đó thì tôi và cô ấy huyết mạch tương liên. Một trận hoang đường ở đầm hoa đào, nếu nói là trúng tình độc thì chi bằng nói rằng tình khó kiềm chế được, sau đó tôi đã mang cô ấy ra khỏi huyền Quang. Rồi trở thành đệ tử ma đạo. Ma từ tâm sinh, âm hiểm xảo trá là thiên tính của ma, đặc biệt là huyển ma. Mà từ trên người kim hà tôi không tìm thấy thứ gọi là ma tính. Trong trận chiến với giả tiên, vì để giúp tôi đánh bại băng long ngạo hàng mà không tiếc hào phí hết tất cả để thi triển lưỡng tâm tri, nếu không phải mộ dung nguyên duệ hào phóng tặng tôi có Long duyên, thì kim hà cũng đã mất được nhiều năm. Đối với đệ tử ma đạo, thì cô ấy chính là kim hà tướng quân sát phạt vô sông. Trận giả tiên đã bộc lộ tài năng, trận âm sơn thì lại còn củng cố danh thiết huyết hãng tướng hơn nữa. Trong chúng tướng ma đạo, Kim Hà chỉ xếp sau Thùy Họa, nhưng không ai biết rằng cô ấy là người tình mà tôi giấu đi, cô ấy lại không phàn nạn gì về điều này, vẫn luôn một mực tôn kính Thùy Họa. Hôm nay, nếu không phải cô ấy đích thân nói ra những lời này với tôi, tôi cũng không biết cô ấy lại nặng tình như vậy. Ông Kim Hà trong lòng, nhìn đất trời quy khư, trong lòng tôi hiện lên một cuồng tranh bi tráng về chiến tranh. Về tình cảm đôi lứa, từ xưa đến nay, sông núi Thịnh Suy không có định số cụ thể, khói lửa chiến tranh cuồng cuộn vó ngựa phi nước đại chạy đi rồi lại đạp về, các vàng che khuất mặt trời, hoang vắng khắp chốn, ngựa sát tranh hùng Nam Chinh Bắc chiến, cuối cùng chỉ còn lại bầu trời hoàng hôn và ẩn hiện trong ánh chiều tà là những ngôi mộ lấp ló dưới cỏ. Ma đạo tái xuất cũng như vậy, ban đầu tái xuất ở hàng hoang rồi liên tục chiến đấu không ngừng, chỉ khi tuyết dương thất thủ ở núi Thái âm năm đó mới nhẫn nhục dưỡng thương một năm. Sau khi tiến vào Quy Khư, ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên, không một giây nghỉ ngơi nào. Vừa mới trở về từ núi Bắc Minh, bên núi Bất Chu lại bắt đầu nhẹn nhóm động tĩnh Tôi thừa biết trong lòng Kim Hà có tâm sự, nhưng tôi không có thời gian để hỏi, mãi cho đến ngày hôm nay, tất cả thời gian đều tập trung chuẩn bị cho chiến tranh. Mà đợi khi chúng tôi ra khỏi Quy Khư, nhân gian sẽ lại tiếp tục tình thế tam đạo tranh giành đấu đá, ngay cả khi ma đạo không là mục tiêu công kích thì cũng khó mà thoát khỏi bàn cờ của thiên đạo. Chiến loạn là vô tận, không biết sẽ còn bao nhiêu người chết trong tương lai, và bao nhiêu người sẽ được đưa vào cờ chiêu hồn nữa. Những đệ tử ma đạo đã chết này, bọn họ cũng có tình có nghĩa, bọn họ cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng sau khi họ chết đi, thì không còn ai biết về tâm sự của họ nữa. Tất cả trong quá khứ, dù nở hay không cũng đều tan thành mây khói. Nếu hôm nay tôi không đến hỏi Kim Hà, Sợ rằng đến chết cũng không hay biết cô ấy lại có tình cảm sâu đậm với tôi đến như vậy. Tổng tiền u oán ứng vô số. Thiết mã kim qua, thanh trụng hoàng hôn lộ, nhất vãng tình thăm thăm kỷ hứa. Thăm sơn tịch chiếu thăm thu vũ. Khi xưa thời trẻ đọc thơ nạp lan dung nhược còn tỏ tường hết ý, nhưng hôm nay tôi mới hiểu được rằng, trong khói lửa chiến tranh đã che khuất đi bao nhiêu núi tiếc, cũng đã khô cạn biết bao nhiêu nữ nhi tình trường. Hoàng hôn mồ xanh, Chiêu ta núi thẳm, mưa thu lất phất mới thật sự là bi thương, đáng tiếc, tôi không thể ngừng lại bước chân của mình được, trận chiến phong thần là vận mệnh mà ma đạo không thể tránh khỏi. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng một phen, cuộc chia tay hôm nay chỉ để hẹn ngày tái ngộ trong tương lai. Máu đã đổ hôm nay chỉ vì sự bình đẳng của chúng sinh ngày mai, tôi cùng Kim Hà ở trên tường thành thật lâu, đến khi trăng lên cao mới để Kim Hà về nghỉ ngơi trước, đêm nay tôi trấn thủ tường thành. Em ở lại với anh. Kim Hà không chịu rời đi. Được, tôi cũng không ép cô ấy. Lưng tôi dựa vào tháp canh, Kim Hà ngồi trong vòng tay tôi, những bông tuyết pháp phới bay, Kim Hà lặng lẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, cô ấy cũng ôm chặt lấy cánh tay tôi. Bông tuyết rơi trên má cô ấy rồi nhanh chóng tan biến, cũng có bông tuyết rơi trên mi mắt, rất lâu rất lâu cũng không biến mất, khi Tu Vi đã đạt đến một trình độ nhất định, thì thần niệm và sinh cơ sẽ không giảm sút nhưng sự mệt mỏi sẽ không vì tinh thần vẫn tràn đầy mà không xuất hiện, vì đôi khi mệt mỏi không đến từ thể xác mà là linh hồn. Linh hồn không ngừng tiến về phía trước, sẽ mỏi sẽ mệt, lúc này rất cần sự buông lỏng tạm thời và quên đi tất cả. Tôi là ma đạo tổ sư, phải gánh cờ chiêu hồn trên lưng, sẽ càng mệt hơn người khác, người khác có thể buông xuống, nhưng tôi không thể bỏ cờ chiêu hồn trong huyền quan được. Chương 590, Ba Bên Công Thành, 2 7 ngày trôi qua thật nhanh, Trong bảy ngày này, đường núi Do Nhân, tiên hai đạo khai phá đã vượt qua bốn vạn bảy ngàn trượng, điều này thật khiến người ta không khỏi cảm khái rằng núi bất chu đúng là cao không thể với. Bốn vạn bảy ngàn trượng vẫn không phải là chiều cao tổng thể, phần ở trong hư không và sương mù ít nhất cũng cao 1000 ngàn trượng nữa. Ma đạo không hề nhàn rỗi, tuyết dương giảng đạo, thùy họa luyện binh, chúng chiến tướng đều tự mình luyện tập, màn đêm yên lặng không tiếng động, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vào Hoàng Hôn ngày thứ Bảy, ba bên Bạch Đế, Hiên Viên Đế và Nguyên Phượng Thiếu Nữ dường như đã hẹn trước vậy, đồng thời xuất hiện dưới chân núi Bất Chu, đóng trại cách ba biên trận của Liên minh đạo môn tầm 50 dặm. Ba tòa biên thành nằm kệ nhau dưới chân núi, cách nhau không xa, nhân đạo ở bên trái, tiên đạo ở bên phải, ma đạo ở trung tâm, tối lửa tắt đèn có nhau, ba tòa biên thành đều nằm bên trong pháp trận công kích tầm xa của nhân, tiên hai đạo, trong trận xa hải. Ma đạo đã giết đến thổ tộc quân lính tan rã, vong hồn tiêu tán. Lần này hiên viên đế đã trở lại, chỉ còn lại 50 vạn binh lực, miễn cưỡng cùng với xích đế xem như tập hợp được trăm vạn vậy. Đương nhiên, thổ, hỏa hai tộc sẽ không lại xem ma đạo làm mục tiêu công kích, bởi vì chỉ cần thùy hỏa đánh đến đỉnh thành, thì không ai dám vượt qua lôi trì một bước. Lần này hiên viên đế chọn mục tiêu là biên thành của nhân đạo nằm phía bên trái. Sau khi bạch đế triệu hồi quân đoàn Hắc Long... Ông ta cũng chọn ra dũng sĩ từ gia tộc, hiện đã lên được đại quân trăm vạn rồi, đại quân của Bạch Đế chưa từng đối đầu với ma đạo, nhề khí vẫn còn, sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn nhiều so với liên quân thổ, hỏa hai tộc, nhưng mà, biểu hiện của quân đoàn Hát Long lại có chút kinh ngạc, quân đoàn Hắc Long vốn tham gia trận Sa hải đã bị tiên đạo đánh cho chạy trở về, nhưng lần này sĩ khí không những không giảm súc mà ngược lại còn dâng cao hơn trước. Đại quân Bạch Đế đối đầu với biên thành của nhân đạo Chỉ cần nhìn vào sức chiến đấu hiện tại, cả nhân, tiên hai đạo cũng đều yếu thế, nhưng chìa khóa để giành chiến thắng trong trận chiến này nằm ở quy lực của pháp trận trên quy mô lớn, căn bản không liên quan đến sự chênh lệch về binh lực. cá nhân, tiên hai đạo đều có pháp trận hệ lôi trên quy mô lớn, nhân đạo là trận ngũ lôi của đẩu mẫu nguyên quân, tiên đạo là trận lôi kiếp tiên thiên canh kim, mỗi pháp trận một thế mạnh riêng, sức hủy diệt tương đương với lực chiến thiên tôn mạnh nhất ngoài ra còn có các pháp trận ngũ hành cỡ vừa và nhỏ khác nhau, chúng được sử dụng để lắp đầy các khoảng trống trong các pháp trận hệ lôi trên quy mô lớn, sức mạnh các pháp trận này có mạnh có yếu, nhưng có một điều chắc chắn rằng, với cùng một số lượng người bố trận Pháp, thì sức mạnh chiến đấu bộc phát chắc chắn vượt xa so với số ấy dũng sĩ hồng hoang, bạch đế, hiên viên đế mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cuối cùng chỉ còn lại nguyên phượng thiếu nữ đấu với ma đạo. Trong trận chiến núi Bắc Minh, Sống thú ở núi Lưu Ba dồn đến cũng chỉ có 10 vạn hung thú, nhưng lần này thú triều cuồng cùng thay đổi liên tục, số lượng tăng lên gấp đôi, 20 vạn hung thú như hổ trình mồi ở bên ngoài biên thành của Ma Đạo. Có bài học trúc ra từ trận Sa Hải, quân đội của ba bên không muốn lại đánh trận đêm nữa, lại càng kiên kỵ sâu sắc đối với mặt trăng huyết sắc trong đêm của Sa Hải, nên trận chiến sẽ chính thức nổ ra vào sáng mai. Sau khi dàn quân xong, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ gần như đồng thời đến tường thành của Ma Đạo. Tác động của xung kích thú triều núi Lưu Ba không phải là vấn đề nhỏ, binh lực ma đạo lại có hạn, vẫn mong pháp trận của hai nhà giúp đỡ thêm. Tôi nói với hai người họ, yên tâm đi, chỉ cần ma đạo bị công kích, nhân đạo ta nhất định sẽ lập tức trợ giúp. Tạ Lưu Vân đáp. Tiên đạo cũng như vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Cái ta lo nhất chính là ba bên đồng thời công kích, Khương Tuyết Dương nói. Mặc dù nhân... Biên hai đạo đã hứa sẽ iểm hộ cho biên thành của ma đạo bằng một pháp trận, nhưng nếu ba bên tấn công cùng một lúc, chắc chắn sẽ có lúc họ không thể tự lo liều cho mình được, đến khi ấy thì ma đạo chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Nhưng đây vẫn chưa phải tình huống ngặt nghèo nhất, nguy hiểm chính là không biết bọn họ có chịu hy sinh quân ác chủ bài hay không, hiên viên đến nắm giữ đầu hình thiên, đây cũng là lý do tại sao ông ta vẫn có can đảm đến núi bất chu để tranh vị trí chủ của hồng hoang sau thất bại ở Sa hải chính là nhờ vào sự can đảm đến từ cơ thể bất tử của hình thiên. Đề cập đến vấn đề này, tạ lưu vân cao mày. Điều này rất có khả năng xảy ra, nếu không thì hiên viên đế cũng không có dũng khí xuất hiện ở đây. Núi bất chu cách thành thủ dương không xa, sau khi đầu của hình thiên bị tế xuất, với sức mạnh của hình thiên trước khi chết có thể sánh với đạo tổ, nhiều nhất trong 2 giờ thì ông ta đã đến được đây. Ách chủ bài của bạch đế hiện còn chưa rõ, nhưng biểu hiện của quân đoàn Hắc Long khiến người khác vô cùng nghi hoặc. Khó hiểu, khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, Liễu Chi Nhung nói xen vào một câu, rằng quân đoàn Hát Long có lẽ đã nhận được truyền thừa của giả đế. Dạ đế không phải là hậu duệ của Sivu sao? Làm sao ông ấy có thể chiến đấu cho Bạch Đế được? Tôi hỏi. Dạ đế đã mất quá lâu rồi, linh thức của ông ấy sớm đã không còn, nếu không thì cũng không để quân đoàn Hát Long phản bội thủy tộc, Liễu Chi Nhung nói. Nếu thật sự là nhận được truyền thừa ý chí của giả đế... Cục diện chiến đấu của tiên đạo sẽ vô cùng căng thẳng, Dạ đế và hình thiên là anh hùng cùng thời đại, chiến lực cũng chỉ yếu hơn một chút so với hình thiên, vậy thì phải xem ý chí truyền thừa của ông ấy là gì, đêm nay không ai được ngủ yên, trận chiến này rất cam go, biến số lại nhiều vô kể. Hiên viên đế cùng bạch đế đều có con bài của mình, nguyên phượng thiếu nữ khả năng cao cũng có riêng cho mình một quân bài, không hiểu tại sao tôi luôn có dự cảm không lành luôn cảm thấy lá bài của Nguyên Phượng Thiếu Nữ có lẽ là lá bài mạnh nhất. Ngày thứ hai, Bình Minh vừa ló dạng, ba cổ sát ý mạnh mẽ và vô song, che trời lắp đất dâng lên từ phía trước. Hiên viên đế, Bạch đế và Nguyên Phượng Thiếu Nữ đã tấn công ba biên thành của Liên Minh Đạo Môn cùng một lúc.